Một tháng sau khi tịch thiền dạ Đến đại tôn cực hạt Bước thêm một bước nữa liền đạt tới thiền tôn cảnh Nhưng muốn bước ra một bước kia lại khó khăn vô cùng Vén vẹn bằng vào quỳ thủy Thì rất có thể phải tiêu tốn mất mấy tháng Thậm chí cả năm cũng chưa hẳn có thể bước qua Cùng một thuộc tính năng lượng Sau khi hấp thù quá nhiều Thì năng lực tiếp thù cũng sẽ hạ xuống Hiệu quả càng ngày càng kém Đến ngày thứ 31 Tịch thiết dạ rốt cuộc không tu luyện nữa Hắn rời khỏi hồ nước Làm mị vào vài ngày trước đã đình chỉ tu luyện Nàng muốn đột phá đến trí tôn còn khó hơn gấp 10 lần bước vào thiên tôn. Đơn thuần hấp thu quỷ thủy, căn bản cũng khó có thể đột phá. Người có biết khảo hạch trong không gian này ở nơi nào không? Làm mị chấp tay sau người, đưa lưng về phía tịch thiên dạ. Bóng lưng đẹp không thể tả bằng lời nói, phẳng phất như tiền nữ đi lạc đến ven hồ vậy. Từ khi vào không gian này, ngoại trừ tịch thiên dạ cũng làm mị ngẫu nhiên gặp nhau. Không có bất kỳ sự tình nào khác phát sinh. Không có nguy hiểm, không có khảo hạch. Không có bất kỳ nhắc nhở hay đánh dấu nào, thậm chí linh thú trong này cũng vô hại vô cùng, chưa từng chủ động công kích người khác. Bọn hắn tựa như là khách du lịch đến không gian này mà không phải đệ tử tham gia khảo hạch. Nhưng nơi này tiến vào thì dễ, muốn ra thì lại không phải như vậy. Hai người tìm mãi cũng không thấy lối ra, không gian chết tiệt này như là hoàn toàn bị phong bế. Hiển nhiên nếu như bọn hắn vẫn không tìm thấy khảo hạch ở nơi nào, vậy sẽ một mực bị vây ở nơi đây cho đến khi khảo hạch thất bại. Đương nhiên ai có không biết cái khảo hạch này sẽ kéo dài bao lâu, có khả năng 1 năm hay là 10 năm, thậm chí sẽ lên đến 100 năm. Chỉ có một biện pháp nhanh chóng ra ngoài được, đó là thông qua khảo hạch. Chẳng lẽ ngươi đã biết được gì? Tịch Thiên Dạ hiếu kỳ hỏi lại. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết? Lam Mị lườm Tịch Thiên Dạ cười lạnh. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cũng khẽ cười, hẳn là ngươi vì không cho ta biết cũng sẽ không tham gia khảo hạch phải không? Thì sao? Dù sao thời gian của ta chính là biển cả." Lam Mị hất lên, đôi mắt đẹp tràn ngời ngạo nghễ, liếc xéo Tịch Dạ, bộ dáng cao cao tại thượng. Tịch Thiền Dạ mỉm cười, không để ý tới Lam Mị, ánh mắt nhìn qua mặt nước không biết đang suy nghĩ điều gì. "Trừ phi truyền thụ phương pháp tu luyện thủy thuộc tính linh thể kia cho ta, ta có thể cần nhắc Hạo Tâm nhắc nhở ngươi một chút." Thấy Thiền Dạ không để ý tới mình, Lam có chút không nhịn được nói ra mục đích chính. Nàng biết được tịch thiên dạ có thể hóa thành thủy tinh Loại thủy linh thể này còn có một loại thủ đoạn có thể điều khiển Thủy trì tinh khí chồng thiên địa Loại linh thể kia chưa biết được mạnh đến cỡ nào Bàn về sức chiến đấu khẳng định không bằng Lam bảo thần tinh thể của nàng Nhưng linh thể này lại đứng hàng đệ nhất về việc điều khiển thủy nguyên tố Nếu có thể học được thì tốc độ tù luyện của nàng sẽ được đề cao thật lớn Người muốn học ư Tịch thiên Dạ lườm la mị một chút giống như cười mà không phải cười Làm mị bình tĩnh nhìn thẳng tịch thiên dạ Người đây không phải là đang nói nhảm sao Đắc ý cái gì Muốn học cũng được Nhưng từ này ẩn oán về sau của chúng ta phải xóa bỏ Người không được vì chuyện lúc trước mà làm khó ta Người mơ đẹp lắm Làm mị lạnh lùng nói Chỉ là nhìn người vài lần mà thôi Bồi thường một bản thủy linh thẻ bí pháp đỉnh cao còn chưa đủ sao Tịch thiên dạ thản nhiên nói Người muốn chết Làm mị nghe vậy kém chút nữa tức điền lên Sự trong sạch của nàng lại trong mắt tịch thiên dạ Thế mà chỉ ngang với giá trị của một bản bí pháp linh thể Sự uất ức này sao có thể chịu đựng được Vậy người muốn thế nào? Tịch thiên dạ lạnh lùng hỏi Làm bẩn sự trong sạch của bồn cung Chỉ có thể dùng mạng để tay rửa Một ngày người còn sống chính là làm ô nhục ta Chính người tự tắm rửa trong hồ nước Làm sao lại có thể trách ta Mà ta đã làm gì người? Sao lại là hủy đi sự trong sạch của người rồi? Đừng nói như ta đã làm gì tổn hại đến người, người ngoài lại hiểu lầm. Tịch thiền dạ thực sự không biết nên nói gì, hắn có làm cái thứ gì mà làm bẩn sự trong sạch của nàng ta. Thế gian sao lại có mà nữ ngang ngược không nói đạo lý như vậy? So với những thiếu nữ cường liệt vì sự trồng trắng ở Đại Tống, động một chút lại muốn treo cổ tự sát kia thì còn đáng sợ hơn. Chỉ ít người ta tự sát cũng không làm phiền đến người khác, mà ma nữ này đã không tự sát thì thôi, còn nhất định muốn giết người khác mới chịu được. Làm mị mà nữ cầm thành loan đao Tinh bảo bên hồng tức giận Bộ ngực lớn không ngừng nhô lên hạ xuống Như mời gọi lang sói Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ Cũng bởi vì sinh khí mà hơi hồng hồng Nếu không phải là không có nắm chắc Giết được tịch thiền dạ Sợ là làm mị lúc này đã xuất đao bổ tới Tịch thiền dạ thấy cảm xúc của làm mị Mà nữ có chút không ổn Lập tức không dám trêu chọc nữa Hắn cũng không muốn cùng với mà nữ đánh nhau 10 ngày nửa tháng Dựa trên tình hình trước mắt Nếu không có sự trợ giúp nào Hắn thật đúng là không làm gì được nàng ta Người không nói ta cũng biết Khảo Hạch sẽ ngay ở dưới Chỗ đáy hồ nước này Tịch thiên dạ nhìn qua mặt hồ thản nhiên nói Cố ý làng đề tài sang chuyện khác Làm mị mà nữ có thể nhìn ra Sao hắn lại không nhìn ra được Chỉ cần hơi cẩn thận quan sát một chút Lên có thể biết điều huyền diệu ở nơi đây Tịch thiên dạ phất tay Lập tức hồ nước tách ra một con đường Nối thẳng tới đáy hồ Lam Mỹ Man nữ hừ lạnh một tiếng, không nghĩ rằng Tịch Thiên Dạ cũng nhìn ra bí mật này. Nàng không nói một lời, mặt lạnh đi theo sau lưng Tịch Thiên Dạ. Hồ nước này có thể là sâu không thấy đáy, mà lại càng đi xuống áp lực nước càng lớn. Sau khi xuống tới trầm dạ, áp lực nước kinh khủng kia nghiền nát triệt để tổng đạc của Tịch Thiên Dạ. Nước hồ từ bốn phương tám hướng ầm ầm tuôn vào bao phủ lấy hai người. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, Dựa theo tình huống trước mắt này, sợ là chỉ còn cách ngâm nước lặn xuống mà thôi. Mà lúc này hồ nước vẫn sâu không thấy đáy như cũ, thần niệm cũng không cách nào thăm dò xuống dưới. Chỉ đạt tới 10 dặm liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn lại, không cách nào tiếp tục thăm dò xa hơn. Tịch thiền dạ cùng Lam Ma liếc nhau, cả hai đều đã ý thức được. Khảo hạch của thần Tông sợ là đã bắt đầu. Nếu như đoán không sai, mục tiêu của khảo hạch chính là để xem đệ tử tham gia có tìm được lối ra chân chính dưới đáy hồ hay không. Hồ nước sâu không thấy đáy không biết sâu bao nhiêu, Tịch Thiên Dạ xuống tới trăm dặm cũng đã phải chịu áp lực. Nếu đổi thành tu sĩ phàm thông đến đây, sợ là đại tôn cũng bị áp lực nước này ép thành cái bánh thịt. Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ ngưng trọng, từ từ hạ mình xuống, 150 dặm, 200 dặm. Áp lực nước càng ngày càng kinh khủng, đến mức này thì dù là thánh nhân cũng không cách nào đi xuống. Nếu không phải chân thủy linh thể đã tiêu thành Hóa thành thủy linh thể có thể bỏ qua đại bộ phận áp lực nước. Sợ là lúc này hắn cũng sẽ khó khăn vô cùng. Làm mị mà nữ bên cạnh cũng như thế. Dù nàng là thiên tôn cảnh giờ khắc này cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Đến thời điểm đạt tới 220 dặm. Một lỗ đen quỷ dị u ám xuất hiện trong hồ nước. Tản ra ánh sáng yếu ớt. Không gian xoáy nước. Còn người của cả hai đồng thời co rụt lại. Vòng xoáy không gian kia không nằm tại đáy hồ mà lại trôi nổi trong hồ nước, hồ sâu không thấy đáy, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai người đều hiểu đó chính là thông đạo không gian có thể đi tới ngoại giới. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ và nữ Ma La Mị giống như không nhìn thấy vòng xoáy không gian kia, dồn dập tiến vào sâu trong đáy hồ. "Người không đi." Tịch Dạ nhìn nữ Ma La Mị cười nhạt một cái. Trong hồ nước tự nhiên không thể nói chuyện, nhưng bọn hắn là tu sĩ nên có thể truyền âm bằng thần niệm. "Người không đi, vì sao ta phải đi?" Nữ mà làm mị lạnh lùng thốt lên, nàng không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra, ở sâu dưới hồ nước còn có thể thoát ra khỏi vòng xoáy không gian. Bởi vì bên cạnh các vòng xoáy không gian kia có tồn tại chữ nhất, đã có nhất thì sẽ có nhị, đây là khảo hạch của thiền lan thần tông. Hiển nhiên càng chui sâu xuống hồ thì thành tích càng cao, ban thưởng cũng càng lớn. Hai người đều là hạng người tầm cao khí ngạo, nếu đã tới đây chắc chắn sẽ không rời đi ngay từ lối ra thứ nhất. Hai người tiếp tục đi xuống, đúng như bọn hắn suy đoán, vòng xoáy không gian thứ hai rất nhanh liền xuất hiện, rồi đến cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đi sâu xuống hơn ngàn dặm, hai người đã bước qua 5 cái vòng xoáy không gian. Nhưng mà hồ nước vẫn sâu không thấy đáy như cũ. Nước sâu thì áp lực lớn, áp suất đã kinh khủng tới cực điểm, dù là thánh nhân, cũng sẽ bị ép thành một trang giấy. Nếu không phải tịch thiền dạ và ma nữ làm mị đều là hạng người phi thường, lại tu luyện thể chất chí cường thì chắc chắn sẽ không thể đến được đây. Lặn xuống được 1.100 dặm thì vòng xoáy không gian thứ 6 xuất hiện Thời điểm hai người đến đời này Hồ nước đột nhiên chấn động Trong nháy mắt Hồ nước khổng lồ giống như sôi trào Một cái xúc tu nhô ra từ đáy hồ hung ác quét qua Đánh tới chỗ tịch thiền dạ Và nữ ma la mị Cẩn thận Tịch thiền dạ nhướng mày Mắt nhìn đầu xúc tu kia vẻ mặt vô cùng ngưng trọng Cái xúc tu kia hoàn toàn do nước hồ tạo thành Nhưng lực lượng lại vô cùng kinh khủng Dù với tu vi của hắn và làm mị, một khi bị cái xúc tu kia đánh chúng thì chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí có khả năng phải tử vong. Làm mị cũng thiết chặt con người, thân thể xinh đẹp, không xương càng cứng trong nháy mắt. Nàng cũng cảm nhận được sự uy hiếp chí mạng từ bên trên cái xúc tu kia. hiển nhiên, độ khó khảo hạch lại thăng cấp. Nếu bọn hắn tiếp tục đi xuống, tất nhiên sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm. Không còn giống trước đó, không có nguy hiểm tính mạng. Khảo hạch của thần Tông quả nhiên không đơn giản. Nữ ma làm mị từ tốn nói một câu Sau đó liền bước ra một bước tiếp tục đi xuống Một cái đệ tử quan của thần tông mà thôi Nếu như vậy cũng có thể làm khó nàng Vậy thì nàng còn tái thế tù luyện để làm cái quái gì Xúc tù kinh khủng quét ngang hồ nước Cái xúc tù kia vô cùng cường đại Ngay cả trùng vị cảnh thánh nhân Cũng có thể lập tức quét chết Dù là bọn hắn nếu chạm vào Sợ là cũng bị trọng thương Nhưng nếu là khảo hạch Vậy thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết Mặc dù cái xúc tu kia hung tàn kinh khủng Nhưng tốc độ cũng không nhanh Chỉ cần nhạy bén linh hoạt một chút Liền có thể tránh thoát Làm mị tiếp tục xuống dưới Tịch thiên dạ tự nhiên cũng sẽ không ngừng bước Người từng tham dự khảo hạch đệ tử quan đều biết Khảo hạch càng khó Thì chỗ tốt nhận được lại càng lớn Hai người tiếp tục đi xuống dưới Nhất cảm giác nhạy bén Cùng năng lực di chuyển Mỗi lần đều có thể xảo rượu tránh né công kích của xúc tu Đã xuống được thề 100 dặm Thì vòng xoáy hắc ám thứ 7 xuất hiện trước mặt hai người Đó là Ánh mắt lam mị ngưng tụ Đồng quang sắc bén xuyên thấu hổ nước Chỉ thấy xung quanh vòng xoáy không gian thứ 7 Có rất nhiều khối không khí tỏa sáng Những khối không khí kia Có cái nhỏ cỡ nắm tay Có cái to bằng chậu rửa mặt Cái lớn nhất có thể so với một tòa núi nhỏ Khí thần tàng Không ngờ toàn bộ những chùm sáng kia Đều là thần tàng khí Hơn nữa số lượng còn tương đối nhiều Quả nhiên Nữ ma làm mị bằng lãnh cười một tiếng Nàng nhanh chân đi đến chỗ những thần tàng khí kia Tịch thiền dạ cũng là không ngừng bước chân Thẳng hướng đến chỗ những thần tàng khí đó Bản chất của thần tàng khí Chính là lực lượng tinh thuần nhất thiền địa Đối với bất kỳ tu sĩ nào Cũng là cực kỳ bổ dưỡng Năng lượng của nó có thể so với khí tiền thiền Có thể so sánh với cửu thiền tiền khí Hấp thu quỷ âm Thủy khí tu luyện Bọn hắn sẽ gặp bình cảnh Nhưng hấp thù khí thần tàng thì lại không Trên lý thuyết chỉ cần có đầy đủ thần tàng khí Để có thể tạo ra một đống thiên Tồn chí tôn Thậm chí là thiên thánh Chí thánh Đương nhiên không ai có thể xa xỉ như thần tông Hơn nữa trí tôn trí thánh hoàn toàn do thần tàng khí tạo ra Đối với một cái thần tông mà nói Thì là một điều không đáng Bồi dưỡng một con, lợi, bồi dưỡng một con lợn thành trí thánh Nó vẫn như cũ chỉ là một con lợn Mà tuyệt thế thiên tài trần chính dù không phải trí thánh Tương lai cũng có khả năng trở thành thần linh. Làm mị rất nhanh liền đến trước một đoàn khí thần tàng. Vội vã hút vào trong cơ thể. Là tu sĩ tái thế, nàng tự nhiên không cần để ý đến vấn đề cần cơ vững chắc hay không. Chỉ cần có đủ thần tàng khí, nàng liền có thể đột phá trí cảnh trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cẩn thận một chút, xúc tu này đã nhiều đến 4 cái. Tình thiên dạ nhạt nhạt nhắc nhở. Mặc dù thần tàng khí chân quý hiếm thấy, nhưng nếu bởi vậy mà không cẩn thận bị xúc tu công kích, Thì có chút, được không bù lại mất Bọn hắn một đường đi xuống Số lượng xúc tù cũng tăng nhiều Độ khó cũng gia tăng Vị trí vòng xoáy không gian thứ 6 Của hai đầu xúc tù tùy ý tung hoành trong hồ nước Hiện tại ở vị trí vòng xoáy không gian thứ 7 Số xúc tù đã tăng lên thành 4 đầu 4 đầu xúc tù giết tới Không gian trùng quanh đều sức triệt để vỡ nát Ta không có mù Làm mị lạnh như băng Khuôn mặt một bộ lãnh đạm Mày mai không thèm thuốc thụ ý tốt của tịch thiền dạ Tịch thiền dạ cười cười cũng không thèm để ý đến thái độ của Lam Mị Hắn trước tiến hấp thù một đoàn thần tàng khí Sau đó lại đi kiếm một đoàn khác Lam Mị thi triển toàn bộ lực lượng Không ngừng xuyên qua xuyên lại trong hồ nước lấp lánh Vội vàng cướp đoạt thần tàng khí Giống như rất sợ tịch thiền dạ nhanh hơn nàng Hấp thù nhiều hơn nàng Tịch thiền dạ thấy thế thì lắc đầu Hắn hấp thù nhiều thần tàng khí thì thế nào Hắn biết Lam Mị lo lắng sau khi hắn hấp thù hàng loạt thần tàng khí Sẽ đột phá đến thiên tôn cảnh Một khi hắn bước vào thiên tôn cảnh, làm mị liền không còn khả năng áp chế hắn. Vừa rồi vì tranh đoạt một đoàn khí thần tàng lớn mà nữ mà làm mị thiếu chút nữa đã bị bốn đầu xúc tù đồng thời cuốn lấy. Tịch thiền dạ có thể khẳng định một khi nàng bị bốn đầu xúc tù đồng thời cuốn lấy thì với chí cường thể chất làm bảo thần tinh thể của nàng cũng không gánh được. Nữ nhân điên cuồng lên thật sự là vô cùng đáng sợ. Tịch thiền dạ dứt khoát chủ động nhượng bộ, hắn sẽ không tiếp tục cướp đoạt với làm mị. Chỉ chọn một ít thần tàng khí nhỏ mà nàng trướng mắt để hấp thu. Tránh trường hợp bị cướp đoạt mà phát sinh chuyện ngoài y muốn, dẫn đến cả hai người đều không may. Làm mị thấy tịch thiên dạ hiểu chuyện như thế, cũng biểu lộ hòa hoãn lại không ít. Còi như người cũng ra dáng nam nhân. Sau khi tịch thiên dạ chủ động nhượng bộ thì hai người không còn tranh chấp. Quá trình thu hoạch thần tàng khí diễn ra thuận lợi. Từ đầu đến cuối cái xúc tu kia không có cơ hội cản trở. Rất nhanh hai người lên hấp thu toàn bộ. Khí thần tảng xung quanh vòng xoáy không gian thứ 7, nhưng hồ nước vẫn sâu không thấy đáy như cũ, phía dưới u ám yên lặng, dường như có gì đó đã ngủ say ước vạn năm. Hai người tiếp tục đi xuống, thủy áp càng lúc càng lớn, cuối cùng khả năng hành động của Tịch Thiên Dạ và Lam Mị đều bắt đầu trở nên chậm chạp. Hơi sơ sẩy một cái là có khả năng bị xúc tu đánh trúng. Khi bọn hắn đi xuống 1300 dặm, vòng xoáy không gian thứ 8 xuất hiện trước mắt hai người. Quả nhiên xung quanh vòng xoáy không gian thứ 8 cũng là có từng đoàn thần khí tàng Hơn nữa so với thần tàng khí tại không gian vòng xoáy tầng thứ 7 thì càng nhiều và lớn hơn Đoán chừng số thần tàng khí ở đây hẳn là gấp 5 lần ở vòng xoáy không gian thứ 7 Đương nhiên chỗ này so với vòng xoáy không gian thứ 7 cũng càng thêm nguy hiểm Những xúc tù kia cũng gia tăng đến 8 cái Không chỉ có nhiều xúc tư hơn, thủy áp cũng mạnh mẽ gấp bội Năng lực hành động của hai người cũng giảm đi một nửa Dưới tình huống như thế mà lại đi lấy thần tàng khí thì hiển nhiên là rất nguy hiểm, thậm chí chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ mất mạng Trong lọc tịch thiền dạ âm thầm kinh ngạc tán thán, không hổ là thần tông thời đại thượng cổ. Tại phương diện khảo hạch đệ tử đúng là có thành tựu, mắt ngoài là sông đáy hồ nhưng trong quá trình lại kiểm tra năng lực tổng hợp. Nhưng tên thực tế kiểm tra năng lực tổng hợp chỉ là một bộ phận, khảo nghiệm lớn nhất là tâm tính tu sĩ. Tâm tính không đủ cứng cỏi sẽ bị dụ Hoặc bởi vì lợi ích trước mắt Làm ra quyết định mà bản thân không chịu đựng nổi Tỉ như lúc này những thần tàng khí đó Nhìn vô cùng mê người Thế nhưng không có một chút năng lực Há có thể đạt được Thực lực không đủ mà còn cỗ cương ép Kết quả sau cùng chính là tử vong Năng lực bản thân không cân xứng với lòng tham Là một chuyện rất đáng sợ Mang ý nghĩa tại thời điểm gặp gỡ đầy đủ Dụ hoặc người sẽ làm ra quyết định Mà chính mình không chịu đựng nổi Một thiên tài không tự hiểu rõ khi có khả năng triệt để trưởng thành. Tịch Thiện Dạ và Lam liếc nhau, hai người đều biết, bố cục trước mắt không phải để khảo nghiệm người khác, mà đang khảo nghiệm hai người bọn hắn, đến cùng rời đi hay ở lại thu hoạch thần tang khí, hoàn toàn là do hai người quyết định. Tịch Dạ, người tốt nhất đừng đi nhúng chàm, nếu không nói không chừng ta lại đột nhiên ra tay với ngươi, đưa ngươi vào chỗ chết. Trong mắt nữ ma Lam Mị lên một vệt hung quang. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, sau đó dậm chân tiến đến, xuyên qua khu vực vòng xoáy không gian thứ 8, đi đến chỗ những thần tảng khí đó. Hiển nhiên nàng đã làm ra quyết định, nàng chính là chí tổ giữ thiên địa, làm sao có thể bị một cái khảo hạch nho nhỏ của thần tông làm khó. Có điều uy hiếp của tám cái đầu xúc tu quá lớn, nàng một mình tiến đến có lẽ sẽ thành công, nhưng nếu như lại thêm Thiên Dạ, như vậy căn bản là không thể thành công, bởi vì những xúc tu đó hành động dựa trên cảm ứng khí tức con người. Nếu chỉ có một người thì những xúc tù đó sẽ hành động chậm chạp hơn một chút. Nhưng nếu như có hai người, tốc độ của xúc tu sẽ đột nhiên tăng nhanh. Từ một người khảo hạch biến thành hai người, đồng thời khảo hạch, độ khó tăng nhiều. Đến lúc đó bọn hắn, ai cũng đừng mong trốn thoát. Cho nên thần tàng khí tại vòng xoáy không gian thứ 8 chỉ một người có thể đạt được, không có khả năng hai người cùng chia sẻ. Chẳng, sẽ, chẳng lẽ người không sợ, lúc người xuất thủ với ta, chính mình sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn bóng lưng Nữ ma La Mị Vậy ít nhất có người chôn cùng Không tin người cứ thử một lần Âm thanh bằng lãnh xuyên thủng nước hồ Chuyển đến từ đáy nước Rất nhanh nữ ma La Mị đã bước qua vòng xoáy không gian thứ 8 Đi xuống càng sâu Hướng về phía thần tàng khí mà đi Tịch thiên dạ nhàn nhạt nhìn nữ ma Hắn không chút hoài nghi những gì La Mị vừa nói Với tính cách của nàng Quả thật có thể sẽ làm ra sự tình Ngọc đá cùng vỡ Tại vị trí cửa động thứ 8, bọn hắn đi lại cũng hết sức khó khăn, từng bước cẩn thận. Có thể nói như dẫm trên băng mỏng, phản phất như đi trên dây thép. Nếu bởi vì bọn họ bởi vì tranh chấp mà bùng nổ chiến đấu, như vậy không hề nghi ngờ, ai cũng không đi ra được. Hắn lắc đầu, không đi tranh với làm mị, mặc cho nàng đi thu hoạch thần tàng khí. Đương nhiên trong quá trình này có phát sinh điều gì ngoài ý muốn hay không, vậy hắn sẽ nhúng tay. Bởi vì đổi thành hắn tiến đến cũng không dám khẳng định có thể toàn thân trở ra. Tịch thiên dạ không trực tiếp rời đi, mà lựa chọn tiếp tục đi xuống, bởi vì hắn đã cảm ứng được vị trí đáy hồ, hắn là phía dưới 100 dặm, hiển nhiên vòng xoáy không gian thứ 8 không phải cực hạn, phía dưới còn có vòng xoáy không gian thứ 9. Tịch thiên dạ vượt qua làm mị, vượt qua những thần tàng khí, từng bước một đi xuống, mỗi bước đi của hắn đều như dùng hết toàn bộ khí lực, càng bước càng gian nan, khoảng cách đến đáy hồ còn 80 dặm, 50 dặm, 10 dặm. Càng đi xuống thì thủy áp càng ngày càng mạnh Cuối cùng hắn phải thi chuyển ra toàn bộ hậu thổ linh thể Chân thủy linh thể Thuần dương linh thể mới có thể đi lại Tại đáy hồ một cách vô cùng khó khăn Đổi thành một trung vị cảnh thánh nhân bình thường đến đây Sợ là giờ phút này đã không kiên trì nổi vẹn vẹn chỉ là khảo hạch tôn giả cảnh Đã độ cổ khó kinh người như thế Hiển nhiên thiên lan thần tông Tại thời kỳ thượng cổ Sợ là cũng không có mấy người có thể hoàn thành Cấp bậc kiểm tra cao nhất này Tịch thiên giã đánh giá Nếu không phải chuyển thế giống hắn và Lam Mị mà chỉ là tu sĩ bình thường Sợ là chỉ có người tu luyện trí tôn cảnh khi còn trẻ mới có khả năng sống đến đáy hồ Chẳng biết lúc nào Lam Mị sau khi hấp thu xong thần tàng khí tại vòng xoáy không gian thứ 8 cũng đã đuổi tới Bước chân châm ổn xuất hiện sau lưng tịch thiên dạ Nàng đi lại tại đáy hồ so với tịch thiên dạ thì nhẹ nhõm hơn nhiều Bởi vì hấp thu hàng loạt khí thần tàng Tu vi của nàng đã tăng lên một đoạn dài cách trí tôn cảnh không xa Hơn nữa nàng tu luyện Lam Bảo thần linh thể, so với ba thuộc tính linh thể của tịch thiên dạ thì mạnh hơn. Năng lực kháng thủy áp tại đáy hồ cũng cao hơn tịch thiên dạ nhiều. Kỳ thật Lam Mị nhìn bóng lưng tịch thiên dạ đã đầy kinh ngạc thậm chí là khiếp sợ. Vốn dĩ nàng cho rằng tịch thiên dạ không có khả năng tiếp tục đi xuống dưới, hắn là sẽ rời đi tại vòng xoáy không gian thứ 8, rất khó đi đến vòng xoáy không gian thứ 9. Dù sao nàng đấu với tịch thiên dạ lâu như vậy, đã sớm biết một chút sâu cạn của tịch thiên dạ Hắn đến cùng là làm như thế nào? Làm mị nhìn tịch thiên dạ thật sâu. Nàng không ngờ mình lại lần nữa coi thường hắn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, chỉ có tu sĩ trí tôn cảnh mới thể bước vào đây. Nàng có thể tới đã là một ngoại lệ. Tịch thiên dạ chỉ là một tu sĩ đại tôn cảnh, cũng có thể tới đây. Đó đúng là một kỳ tích. Làm mị yên lặng nhìn bóng lưng tịch thiên dạ. Mặc dù lúc này tịch thiên dạ bước đi vô cùng gian nan, nhưng trong mắt nàng lại giống như sơn nhạc mãi mãi không gã xuống. Có loại cảm giác này rất kỳ quái, Nàng cũng không biết tại sao như thế. Đáy hồ mọc linh vật thủy thuộc tính hết sức đặc thù, có hình thù kỳ quái, có năm màu rực rỡ, có mỹ lệ tuyệt đẹp, nhưng đều không ngoại lệ. Phạm là thực vật có thể sinh trưởng tại đáy hồ, toàn bộ đều là linh vật thế gian hiếm thấy. Một gốc bất kỳ đều là bảo vật có giá trị liền thành. Bình thường trên đại lục rất ít gặp được linh dược thánh giai. Nhưng tại đáy hồ thì gần như là khắp nơi đều thấy, như là có dại vậy. Thậm chí thì thiền dạ còn trông thấy còi vọng kinh, dược đế cấp, từng đã pháp tác huyền diệu quấn quanh thần đế cấp linh dược, tản ra khí tức trí cao trí dại, như đế quân của trời. Tại thế giới Thái Hoàng, thánh dài linh dược còn hiếm thấy hơn cả thánh nhân, đế cấp linh dược hiếm thấy hơn đế giả, nếu mang một gốc, Dược đế cấp từ đáy hồ ra ngoài, chỉ sợ sẽ trực tiếp hành động toàn bộ nam man đại lục Thế nhưng phàm là chỗ có linh dược linh thảo thì đều có xúc tu bảo hộ Nếu dám đi qua hái, lập tức sẽ bị hạng loạt xúc tu cuốn lấy cắn giết Đáng tiếc, tịch thiên dạ nhìn những thánh dược đế dược kia trong mắt lé lên một vệt đáng tiếc Nếu là có thể đạt được vài cọng đế dược, thả trên đại lục chính là một khối của cải to lớn không thể nào tưởng tượng Làm mị đi theo sau lưng tịch thiên dạ mặt không biểu tình Những thánh dược đế dược kia nàng không thèm liếc mắt Giống như chỉ là một đống cỏ dại Tịch thiền dạ thoáng có chút kinh ngạc nhìn làm mị Nàng này có vẻ rất giàu có Hắn đã phát hiện ngoại trừ thần tàng khí đồ vật mà chỉ có thần linh mới có thể tiếp thu được Nàng mới thoáng cảm thấy hứng thú Những vật khác nàng đều chẳng thèm ngó tới Tịch thiền dạ cười cười hơi xúc động Hai người bọn hệ Một kẻ quyền thế trùng tù Một kẻ tái thế trùng tù Trên bản chất khác biệt cũng không lớn Nhưng tương tự là người Làm sao hắn lại nghèo như vậy Trông thấy một gốc đế dược Đều kinh ngạc tan thán vô cùng Một bộ chưa từng va chạm xã hội Trái lại làm mị Trong mắt nàng căn bản là không có những vật kia Nói rõ bởi vì Ở trên địa cầu Nên đã nghèo đến điên rồi Đã nghèo hơn ngàn năm mới như thế Tịch thiên dạng có chút buồn cười lắc đầu Sự chú ý cũng không còn thả phía trên những đế dừa kia nữa Hai người một đường đi về phía trước Rất nhanh liền đến phần cuối đáy hồ Chỉ thấy nơi cuối cùng cũng có một tòa vòng xoáy không gian u ám Đó chính là vòng xoáy thứ 9 Người tham gia khảo hạch có thể tới chỗ này Sợ rằng chính là thiên tài được đánh giá cấp bậc cao nhất Thật là một đoàn tần tàng ký khổng lồ Trong mắt làm mị lé lên ruệ Quang con người mỹ lệ như chân trêu đen chăm chú nhìn chằm chằm vào đằng trước Chỉ thấy vùng trời vòng xoáy không gian thứ 9 có đoàn thần tàng khí to lớn giống như là một tòa núi cao. Hết thảy thần tàng khí tại vòng xoáy không gian thứ 8 cộng lại cũng không bằng một nửa nơi đây. Thế nhưng đáng tiếc là xung quanh đoàn khí thần tàng này lại vây quanh 16 cái xúc tu không ngừng vặn vẹo quấn quanh trong hồ nước. Chỉ cần có người dám sông vào thu hoạch thần tàng khí thì sẽ bị 16 cái xúc tu này vây lại. Trong mắt là mị, lấp lóe ánh hào quang, tựa hồ rất do dự. Đoàn khí thần tàng kia vô cùng to lớn Nếu nàng có thể thu hoạch Sợ là có thể trực tiếp bước vào trí tôn cảnh Bớt đi rất nhiều thời gian khổ tu Nhưng mà 16 cái xúc tu kia Lại như lưỡi hái đoạn mệnh Một khi chúng nó cuốn lấy Kết cục sợ là lành ít giữ nhiều Thậm chí rất có thể vì vậy mà phải bỏ mạng Mà nữ làm bị có chút cố kỵ Không dám tùy tiện bước vào Một khi bước vào bên trong liền không có sông gian tránh né Có thể bị cuốn lấy Tịch thiên giả thản nhiên nói Đoàn khí thần tàng kia chính là một cái bẫy cứng rắn Ai cũng có thể nhìn ra Một khi bước vào bên trong Chỉ có bị vây quanh Căn bản không có biện pháp chuộc lợi Chỉ có thể thu hoạch bằng thực lực chân chính Nếu ta là trí tôn Căn bản không sợ 16 cái xúc tu kia Làm mị lạnh lùng nói Không ngờ khảo hạch khó khăn nhất của thần tông Lại có thể làm khó nàng Người từ bỏ Tịch thiên Dạ cười nhạt hỏi Làm mị yên lặng không nói Không phải nàng không có một chút nắm chắc nào Là người tái thế trùng tu nàng tự nhiên không đơn giản như bề ngoài Nhưng chỉ là một đoàn thần tàng khí Nàng không muốn vì vậy mà đi mạo hiểm Bởi vì nguy hiểm và hồi báo không ngang nhau Trên thực tế tịch thiền dạ và làm mị đều không biết được Thiên Lan thần thông phồn vinh 10 vạn năm trong lịch sử Vô số năm qua đều không ai có thể lấy đi đoàn thần tàng khí kia Từ khi nó được đặt ở chỗ đó đến nay vẫn không có ai động tới Con đi vào đáy hồ đến lối ra vòng xoáy không gian thứ 9, trong lịch sử cũng chỉ có hai người có thể làm được, hai người kia đều là chí tôn cảnh, hơn nữa đều đã đăng phong tạo cực. Tịch Thiện Dạ và La Mị, một thiên cảnh một đại tôn, bọn hắn có thể đi đến đây, đã là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử của Thiên Lan Thần Tông. Nếu người tin tưởng ta thì có thể đi liều một phen, ta có thể tại thời điểm quan trọng nhất giúp người kháng trụ một cái xúc tu, giúp người sáng tạo cơ hội chạy trốn. Tịch thiên dạ cười nhạt nói 16 cây xúc tu vây kín Nếu có một cây không cùng lên Tự nhiên sẽ trừa lại một cái khe hở Tạo cơ hội chạy trốn Trên lý luận mà nói biện pháp khoán là khả thi Một người dù thế nào cũng khó có khả năng bình yên vô sự Đoạt được toàn thần khí tàng kia Nhưng đổi thành hai người phối hợp ăn ý Vậy liền có khả năng Tin tưởng ngươi Làm mị nghe vậy cười lạnh Đừng nói tịch thiên dạ và nàng có thù không đội trời chung Dù không có cửu hận Nàng cũng sẽ không lấy sinh tử của mình Ký thác trên thân người khác Tịch thiền dạ thấy vậy khẽ gật đầu Nếu người đã chủ động từ bỏ Như vậy thì đừng trách ta đi lấy đoàn khí thần tàng kia Ta chỉ có một yêu cầu với người Đừng quấy rối ta Người đi ư Làm mị hơi sững sờ Không ngờ tịch thiền dạ dám đi nhúng chàm đồ vật Mà ngay cả nàng cũng không dám đụng Người dựa vào cái gì Tịch thiền dạ ngươi không sợ chết ư Thành là mới là thứ đáng sợ nhất trên thế giới Làm mị lạnh lùng nói Tịch thiền dạ vèn vẹn chỉ có đại tôn cảnh, năng lực còn không bằng nàng Có thể nói, một khi tịch thiền dạ bước vào cơ bản là không có hy vọng sống sót Người không phải hết sức hy vọng ta chết sao Tịch thiền dạ mỉm cười không tiếp tục để ý đến làm mị Hắn dậm chân đi đến trung tâm khí thần tàng Tịch thiền dạ, người dám Làm mị nhú chặt lông mày, nàng nhìn bóng lưng tịch thiền dạ muốn nói lại thôi Chẳng biết tại sao trong nội tâm dâng lên một cỗ xúc động muốn đi ngăn cản tịch thiền dạ Nhưng sau cùng nàng đã cưỡng ép áp chế của cảm xúc kia Vẻ mặt băng lãnh như hàn băng vạn năm trên tuyết sơn Tịch thiền dạ bức từng bước nặng nề hướng về phía đoàn thần tàng khí kia Đoàn thần tàng khí kia vô cùng khổng lồ Lăn cùng một chỗ như núi lớn Thần tàng khí tại vòng xoáy không gian thứ 7 thứ 8 cộng lại cũng không bằng một đoàn trước mắt này Nếu tịch thiền dạ hấp thù hết sợ là có thể lập tức bước vào thiền tôn cảnh Sau khi trở thành thiền tôn liền không giống đại tôn Bước ra một bước liền là một thế giới khác Tại tu tiên giới, thiên tôn cảnh tương đương với kim Đan hậu kỳ cực hạn. Nhưng tu tiên giả kim Đan hậu kỳ có thể tu luyện tới cực hạn, hay không đều là ngoại lệ thiền tài kinh thái tuyệt diễm. Oanh, tịch thiền giả bước vào khu vực bị bao thổ phủ với 16 cây xúc tù. 16 cây xúc tu cảm ứng được khí thế lạ lẫm xuất hiện trong khoảnh khắc toàn bộ kích hoạt. Từng cây xúc tu khổng lồ điên cuồng đong đưa hướng về phía tịch thiền giả mà vây quanh. Một màn kinh khủng như thế đập vào mắt. Dường như trong vòng vây kia Thì ngay cả thiền địa cũng bị xoắn thành phấn vụn trong nháy mắt Làm mị lạnh như băng nhìn tịch thiền dạ Trong con ngươi tràn đầy hàn băng Tịch thiền dạ không để ý tới 16 cây xúc tu kia Nhìn cũng chẳng thèm nhìn dù chỉ một cái Hắn đi thẳng tới phía trước khí thần tàng Hơi hơi há miệng hút vào Toàn bộ khí thần tàng khổng lồ như núi cao Bị hắn dẫn động điên cuồng tràn vào người tịch thiền dạ Như biển đổ vào sông Vẹn vẹn gần một tích tắc đã có cả một phần 10 khí thần tàng bị tịch thiên dạ hút vào trong cơ thể, hơn nữa tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc đó khí tức của tịch thiên dạ cũng điên cuồng tăng trưởng, chỉ trong chốc lát liền cao hơn mấy cái cấp độ. Ầm ầm, Phản phất như xông phá một tầng lá chắn nào đó, một tiếng thiên địa pháp tắc nổ vang, khí tức của tịch thiên dạ bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong nháy mắt đó hắn như trung tâm thế giới, chư tiền pháp tắc đều xoay tròn quanh hắn. Thiên tồn cảnh Rốt cục tịch thiền dạ cũng chính thức bước vào thiền tôn cảnh Như thế nào là thiền tôn Người cao bằng trời là thiền tôn Luận tôn quý thánh nhân phổ thông còn kém xa Là mị lạnh lùng nhìn tịch thiên dạ Vì một đoàn khí thần tàng mà không để ý sinh tử như thế Nàng không thể nào hiểu được Là người chuyển thế trùng tu Hẳn là đã sớm hiểu thế nào là được và mất Hắn tại sao lại ngu xuẩn đến thế Người đột phá đến thiền tôn cảnh thì sao Người đột phá đến thiền tôn cảnh Liên có thể ngăn 16 cây xúc tu kinh khủng kia ư Đơn giản là người xì nói mộng Âm âm 16 cây xúc tu đã hoàn toàn vây kín Hóa thành một vòng tròn nghiền ép tịch thiên dạ Hắn căn bản là không có chỗ để trốn Nói một cách khác Nếu không có lực lượng của thượng vị cảnh thánh nhân Vậy thì chỉ có thể chờ chết Tịch thiên dạ chậm rãi xoay người lại Rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn về phía 16 cây xúc tu kia Giờ phút này khí tức của hắn cường đại đến cực điểm Chưa bao giờ bằng vào lực lượng của bản thân Mà hắn lại mạnh mẽ như thế 16 cây xúc tu đã hóa làm một thể, bao trùm toàn bộ thiền địa Lực lượng kinh tế hãi tục làm vỡ nát không gian đang nghiền ép về phía hắn Hắn tự nhiên là không thể chống lại 16 cây xúc tu kia Dù hiện tại đã đột phá đến thiên tôn cảnh, hắn vẫn không có khả năng đó Nhưng hắn dám đi vào tự nhiên là có biện pháp hóa giải Hắn không cần sử dụng lực lượng của mình để đối kháng Kỳ thật, đoàn thần tàng khí như núi cao kia mới là năng lượng khổng ngồ nhất nơi đây Hắn đột phá đến thiên tôn cảnh, chỉ cần hấp thu 1 phần mười là đủ. Số thần tàng khí còn dư lại, hắn hoàn toàn có thể thi triển bí pháp mượn lực, hóa thành công kích triệt tiêu 16 cây xúc tù. Mặc dù lãng phí khí thần tàng như thế lấy sức đáng tiếc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm thế. Nhưng mà ngay tại thời điểm tịch thiên dạ chuẩn bị mượn lực, không gian bên ngoài đột nhiên vàng lên một tiếng nổ rung trời. Toàn bộ đáy hổ bỗ nhiên đung đưa, phản phất như phát sinh động đất kinh khủng. Hàng loạt sóng nước cuồn cuộn mà đến Điên cuồng khuếch tán 16 cây xúc tu vây khốn tịch thiền dạ Có một cây đột nhiên hơi dừng lại Giống như bị quấy nhiễu dừng lại tại chỗ So với 15 cây xúc tu khác chậm mất một nhịp Một vết nứt dễ thấy xuất hiện bên trong vòng vây Vô cùng hoàn mỹ Tịch thiền dạ hơi sững sờ Hắn không ngờ sẽ phát dinh kinh biến như thế Ánh mắt hắn nhìn qua Chỉ thấy lam mị và cái xúc tu kia đụng vào nhau Và chạm kinh thiên Đưa tới cơn bão năng lượng bao phủ đáy hồ Làm mị mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc Tóc dài không bị chói buộc bay lượn trong nước Cả người trực tiếp bị xúc tu cuốn bay Hóa thành một đạo u quàng Bắn ngược về phía sau Trong khoảnh khắc liền vượt qua hơn trăm dặm Tịch thiền dạ lấy lại tinh thần Nhìn thật sâu thân ảnh bị đụng bay kia Trong mắt có chút kinh ngạc Lại có chút phức tạp Hắn thật sự không ngờ Nữ nhân kia sẽ vì hắn Mà lấy cứng đối cứng với xúc tu Lực lượng của cây xúc tu kia căn bản là không thể địch nổi Do là thượng vị cảnh thánh nhân đến đây cũng sẽ lập tức quất bay, thánh nhân bình thường sợ là vừa chạm vào liền sẽ lập tức hồi phi yên diệt. Nàng một lòng muốn giết hắn, không ngờ lại chịu nguy hiểm lớn lao để cứu hắn. Tịch Thiên Dạ lắc đầu không dám tiếp tục chậm trễ, vạn Lý cánh xòe lóe lên sau lưng, đẩy hắn về phía trước, lại mượn lực động lực bao phủ nước hồ, cả người cấp tốc lóe lên mà ra khỏi cái khe hở nhỏ xíu, vừa vặn trốn thoát từ thời điểm vết nứt khép lại. Người không sao chứ? Tịch thiên dạ lắc mình mấy cái liền đến trước người làm mị Nhìn nàng liền hỏi Làm mị huyết khí hỗn loạn Ánh mắt u ám không ánh sáng Khóe môi chảy ra từng tia máu hiển nhiên va chạm kinh thiên vừa rồi Đã trực tiếp khiến cho nàng ta bị trọng thương Nàng không để ý tịch thiên dạ Lạnh lùng nghiêm mặt đi lên phía trước Trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì Nghĩ không ra Người sẽ ra tay cứu ta Tịch thiên dạ cười nói Người đừng hiểu lầm Chỉ là bản cung không hy vọng người chết ở chỗ này Bởi vì về sau bản cung muốn tự tay giết người Làm mị mặt không chút thay đổi Tình thiên dạng nghe vậy khách gật đầu cười nhạt Ít nhất hiện tại ta thiếu người một cái chân tình Về sau nếu như người muốn giết ta Nhưng lại bị ta đánh bại Ta có khả năng buông tha cho người một lần Bản tâm ta thù rất nặng Người khác muốn giết ta Bình thường đều có kết cục rất thè thảm Nhưng người thì khác Không cần có năng lực người cứ việc giết Làm mị bằng lãnh nói Nang bước vào trong vòng xoáy thứ 9 Chuẩn bị rời đi Tịch tiền dạ theo sát phía sau Gần như đồng thời bước vào vòng xoáy không gian Thời không chuyển đổi Một hồi cảm giác điên đảo quen thuộc chuyển đến Nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc đầu Trước mắt sáng lên Đến khi có tia sáng xuất hiện lần nữa Hai người đã đi tới một không gian khác Nơi đây chính là một cái thảo nguyên Khắp nơi đều là cỏ non mềm mại xanh biếc Đã thông qua khảo hạch Bằng hồ động thiền Bình phán đẳng cấp cao nhất là cấp 9, thấp nhất là cấp 1. Âm thanh hùng vĩ, bằng lãnh vàng lên trên trời. Rất nhanh sau đó thiên lan lệnh của tịch thiền dạ liền xuất hiện biến hóa. Phía trên liền xuất hiện một chút hoa văn đồ án. Có hổ nước, có băng xương, bên cạnh lại có một chữ cổ nho nhỏ Cửu. Hiển nhiên tịch thiền dạ được đánh giá là cấp 9, chính là cấp bậc cao nhất. Thiền lan lệnh của la mị cũng là phát sinh biến hóa kinh người giống như tịch thiền dạng. Nàng cũng đạt được cấp 9 Nhưng bên trên thiên lan lệnh của nàng tựa hồ lại có chút khác biệt với tịch thiên dạ Chẳng biết duyên cớ tại sao Nhưng giờ phút này tịch thiên dạ lại không có tâm tình Nhìn xem thiên lan lệnh có cái gì khác biệt Ánh mắt của hắn đã dán lên người Lam Mị nửa ngày vẫn không rời mắt Cung trang của Lam Mị đã bị nước hồ thầm thấu Ướt dầm dề dính trên người Giáng người xinh đẹp không xương gần như lộ ra toàn bộ Nước hồ dính trên tóc trên mặt nàng Tàn mát ra mỹ cảm không gì sánh kịp Trước hai tòa ngọ có hơi nước bốc lên như mây mù lượn lờ trên thánh nữ sơn, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua cuốn lên sương mù, sóng lớn cuồn cuộn sóng cả mãnh liệt, hai cái gò nhô lên kia tựa như vẽ rồng điểm mắt, kích thích ánh mắt và thần kinh người nhìn. Chân thẳng ưu mỹ váy đen ẩm ướt dính trên chân chân ngọc dài, có một cỗ mỹ cảm kinh tâm động phách cùng hấp dẫn. Tịch dạng ngây người, hắn không phải lần đầu tiên chứng kiến, một lần tình cờ nhìn thoáng qua thường hấp dẫn người ta nhất. Hắn không ngờ một thế giới này sẽ có nữ nhân có thể hấp dẫn được hắn Không nói những cái khác luận tướng mạo dáng người khí chất, khí tràng Làm mị có thể xưng là hiếm thấy tại tái hoàng thế giới Dù là ulan Tư cùng nàng so sánh tướng mạo thì vẫn có chút không bằng Dù dùng ánh mắt tịch thiền dạ cũng không tìm ra khuyết điểm gì Khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, khí chất hoàn mỹ Hơn nữa còn tản ra một cỗ ma tính mị lực như thần như yêu Điểm không được hoàn mỹ duy nhất chính là làm mỹ quá lạnh lùng, quá hung hăng, gần như không có nhu tình cùng quan tâm của một nữ nhân. Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa thì ta sẽ móc mắt ngươi xuống. Làm mỹ rất nhanh liền phát hiện ánh mắt của tịch thiên dạ không đúng. Nàng cúi đầu nhìn chính mình liền biểu lộ cứng đờ. Một cỗ ma khí kinh khủng bập phát ra từ trên người nàng. Trong nháy mắt liền làm hơi nước bốc hết. Tịch thiên dạ, ta cảnh cáo ngươi chớ chọc ta, nếu không ta sẽ không nhịn được lập tức giết ngươi. Làm mị thở sâu Mặc niệm thành tầm chú một lần mới có thể chế áp cỗ lửa giận xấu hổ trong tim xuống Từ khi nàng sinh ra đến nay Đã trải qua bao nhiêu năm tháng như vậy Cũng không có người nào dám nhiều lầm cợt nhã nàng như thế Nữ nhân hùng ác như người Khi thật nàm nhân cũng không thích xem Tịch thiên dạ thản nhiên nói Người vừa nói gì Một cỗ ma khí thao thiên phóng lên tận trời Kém chút nữa Đã đánh rụp cả cửu thiên Tịch thiên dạ lườm làm mị Tầm mắt rời sang nơi khác cũng chẳng thèm để ý nữa. Là Mị Hà đến rằng, nếu không phải Tịch Tiên Dạ đã đột phá đến Thiên Tôn cảnh khiến nàng không làm gì được hắn, sợ là nàng đã không nhịn được trực tiếp ra tay. Vào thời điểm mâu thuẫn đang căng cấp có nhiều khả năng bùng nổ, thanh âm trên trời lại vang lên lần nữa. Băng Hồ động thiên cấp 9 ban thưởng một khóa Bạch Ly thần châu. Vừa dứt lời trên bầu trời liền xảy ra một hồi biến ảo, hai khóa thần châu tán ra thần huy lóng lánh, từ trên trời giáng xuống. Phân biệt bay về phía tịch thiên dạ và la mị Hai viên châu này toàn thân là băng đá tản ra chi khí hàn Thần huy lấp lánh bắn ra bốn phía Thần lực ngưng châu Tịch thiên dạ và la mị đồng thời ngưng tụ ánh mắt Bọn họ đều là người biết nhìn hàng Liếc mắt liền có thể nhận ra Bên trong hai viên thần châu này Ẩn chứa lấy lực lượng của thần linh Mặc dù Ẩn chứa lực lượng thần linh cũng không nhiều Nhưng tùy tiện một tia lực lượng thần linh Cũng là vô cùng kinh khủng Đối với tù sĩ tôn cảnh và thánh cảnh đều là chí bảo không thể tưởng tượng Thế nhưng tịch thiền dạ rất nhanh liệt phát hiện Bạch Ly Thần Châu bay về phía hắn to hơn một chút Mà Bạch Ly Thần Châu bay về phía Lam Mị có thể tích hơi nhỏ hơn Dựa vào cái gì? Lam Mị biểu lộ lạnh lẽo Biểu hiện của nàng trong khảo hạch không bằng tịch thiền dạ ư Chỉ có như vậy mới có thể xuất hiện tình huống khác biệt này Thế nhưng làm sao Lam Mị có thể chịu phục Dám nói nàng không bằng tịch thiền dạ Dưới cửa nóng giận, nàng trực tiếp bay lên, nhào về phía phiền Bạch Ly Thần Châu lớn hơn, ý đồ chiếm cứ. Nhưng mà khi nàng còn cách Bạch Ly Thần Châu một trượt, một bàn tay bỗng nhiên rũi ra từ hư không. Nháy mắt liền bắt lấy viên Bạch Ly Thần Châu. Đúng là tịch thiên Dạ Hơn nữa sau khi hắn lấy Bạch Ly Thần Châu đi, thế mà lần nữa lại lé lên. Vạn lý sĩ sau lưng lấp lánh nổ vàng, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại một chỗ khác như là Thuấn gì Nơi đó đúng là vị trí của nàm Mỹ lúc trước. Phiên bạch ly thần châu thuộc về làm mị cũng rơi vào trong tay thịt thiên dạ Làm mị biểu lộ cứng đờ về mặt ngốc trệ Nàng vốn chỉ muốn chiếm lấy chỗ tốt của tịch thiên dạ Dùng cái này chọc tức hắn một chút Nhưng lại không ngờ rằng tốc độ của tịch thiên dạ lại nhanh như thế Sau cùng kẻ thua thiệt lại là nàng tịch thiên dạ, ngươi làm gì? Bạch ly thần châu mỗi người một khóa Ngươi cướp của ta làm gì? Làm mị nghiêm mặt nói Ngươi đừng hiểu lầm Chỉ là ta thấy người không lấy cho nên mới giúp người thù lấy mà thôi Đây cho người Tịch thiên dạ giống như cười mà không cười Hắn cũng không định chiếm lấy hai khóa bạch ly thần Châu Rất là dứt khoát đưa viên bạch ly thần Châu nhỏ hơn cho làm mị Nhìn hắn đưa tới viên bạch ly thần trâu nhỏ Lại nhìn khuôn mặt tươi cười đê tiện của tịch thiên dạ Mặt làm mị lúc xanh lúc đỏ Cảm giác mình bị nhục nhã Nhưng vì tài nghệ không bằng người không thể làm gì Tịch thiên dạ người chờ đấy cho bản cung Làm mị bắt lấy viên bạch ly thần châu nhỏ Chưa bao giờ nàng lại hận một người như thế Từ khi gặp tịch thiền dạ Năng liền cảm giác như mình gặp phải ôn thần Làm cái gì cũng không được như ý Tịch thiền dạ cười nhạt một tiếng Bên trong bạch ly thần châu Ẩn chữa lực lượng thần linh Với hắn mà nói thì hơi có chút tác dụng Tất nhiên không thể tùy tiện nhường cho làm mị Sau khi ban thưởng bạch ly thần châu Không ra nơi đây liền bỗng nhiên nứt ra một vết nứt Trực tiếp vứt tịch thiền dạ Và làm mị ra ngoài Thời không chuyển đổi, sau khi không gian trị lực tiêu tán, tịch thiền dạ phát hiện mình đang đứng trên một quảng trường. Quảng trường rất lớn, mênh mông giống quảng trường truyền công, chỉ là trên quảng trường này không có nhiều bia đá như vậy. Chỉ có 9 tòa tháp cao đứng sừng sững ở trung tâm. Tịch thiền dạ liếc mắt liền phát hiện, trên quảng trường có không ít người, thậm chí còn thấy thân ảnh của mấy người quen. Hết sức hiển nhiên, khảo hạch ngoại môn đệ tử quan đã triệt để kết thúc. Nơi đây hẳn là quảng trường khảo hạch nội môn đệ tử. Dựa theo những gì Cố khinh Yên đã nói Hắn rất nhanh liền biết nơi đây là chỗ nào Tịch thiên dạ Tại sao lâu như vậy hắn mới sông qua ngoại môn đệ tử quan Ta tham dự khảo hạch ngoại môn Sau hắn 20 ngày Vậy mà cũng đi vào quảng trường khảo hạch nội môn đệ tử trước hắn 10 ngày Cái tiền kia chính là tuyệt thế thiên tài của Lan Lăng Quốc tịch thiên dạ Người này thực sự là kẻ đã giết chết hoàng tử của Phúc Hải Thánh Quốc công tôn vô quá ư Nhìn cũng không có gì là hung tàn quá Tịch tiên dạ vừa xuất hiện lập tức lên dẫn tới sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người đều bị kinh động, dồn dập nhìn về phía hắn.